Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trước đây ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị cuốn số 1 của bộ chuyện Nhân quỷ kẻ đuổi bắt vong hồn của tác giả Hoàng Nam Và gần đây thì tác giả Hoàng Nam đã gửi cho chúng tôi cuốn số 2 của bộ chuyện này Cũng là một bộ chuyện mà được quý vị rất là yêu mến Trong cuốn số 2 của bộ chuyện này thì chúng ta có thể lượng giải 6 tập Và trong buổi tối ngày hôm nay Thì chúng tôi hẹn ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 quyển 2 bộ truyện Nhân quỷ kẻ đứa bắt vong hồn có phần diễn đọc của Đình Xoan. Tại trình phố lúc này đã là nửa đêm. Trần Mạnh Ninh vốn đang xếp bằng đa tọa Ở trên giường Lúc này cũng thở ra một hơi rồi từ từ mở mất Nửa tháng qua dưới sự Chỉ dẫn tổ nạp của Lý Thiên Lăng Trần Mạnh Ninh đã dần hồi phục Không chỉ vậy mà Tu Vi còn có chút tiến tăng Không thể không nói Tên mập này thiên phú tuy không cao Thế nhưng mà cư duyên lại vô cùng lớn Nếu mà không phải hắn Có tán môn công pháp Thì có lẽ đã sớm chết rồi Thiên Lăng huynh đệ Người nói xem, ta có lợi hại hay không, thẩm tự nhất sinh chẳng những không chết mà tu vi còn tăng thêm một bậc, nếu không hòa tất quả thật là thiên tài tu đạo đó. Ngồi một bên Lý Thiên Lăng hử lệnh mà đáp, nếu không phải vì tán môn công pháp đem lực lượng kia ngấp thu rồi luyện hóa thành chân khí trong thân thể ngươi, thì cho dù ngươi có tù mấy kiếp cũng đừng mong bước vào trong cánh cửa đại sư, còn ở đó mà bà hòa trích tròe. Bị Lý Thiên Lăng không thích lời gì và Trần Mạnh Ninh ngấm mức. Này, ngươi đừng quên, ta mới là người đánh bại bà lão đó, còn có tiểu nha đầu Nguyệt Hoa kia nữa. Đang lúc mà hai người bọn hắn tranh cãi thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Người tới là Trịnh Thiên Ân. Mập mạp sư phụ, hai người ăn chút điểm tâm đi. Từ ngày đường Lý Thiên Lăng chỉ điểm âm dương kiếm thuật, Trịnh Thiên Ân một mừng gọi hắn là sư phụ. Trần Mạnh Ninh vì trình phủ xả thân công khiến cho người, công khiến cho ánh nhìn của nàng đối với hắn tốt hơn. Cái biển hiệu mập mạp kia cũng là nàng đặt cho hắn. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ân bước vào Trần Mạnh Ninh hai mắt sáng như sao, vội đầy tiểu hồ đang nằm vắt vẹo trên người xuống, nhanh chân bước ra ngoài ngay đón. Thiên Ân tiếng bội rồi sao? Người cảm thấy trong người thế nào? Trịnh Thiên Ân mỉm cười rồi hỏi. Trần Mạnh Ninh khẽ cầm người tạo dáng rồi đáp. Rất tốt, không tin thì muội có thể sở thử một chút. Cái tiền mật mạp này vẫn chứng nào tật nấy. Trịnh Thiên Ấn lửa mắt nhìn Trần Mạnh Ninh một cái rồi đem khai bánh ngọt, cổng hoa quả đặt xuống bàn. Chuyện ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Lăng như là muốn xem thái độ của hắn. Chỉ có điều sự tình phía sau là một lần nữa khiến cho nàng phải thất vọng. Ta không phải sư phụ của ngươi. Đừng tùy tiện xưng hôn như vậy Thế nhưng mà dù gì Ngươi cũng đã giải ta âm dương kiếm thuật Một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy Đại lý này thì ta biết rõ Miệng lưỡi đầy rào hoạt Đi thiên lăng khẽ ngờ một tiếng Rồi không để ý tích chỉnh thiên ân Nói sang chuyện khác Hiện tại sức khỏe mẫu thân của người đã ổn trên bập này thương thế cũng đã bình phục Chuyện ở đây đã được giải quyết Ngày mai ta sẽ rời đi Sớm như vậy sao Ta còn chưa có luyện thành kiếm pháp. Trịnh thiên ân hay mất đường buồn có chút không nỡ nói. Ta chỉ điểm tất cả tinh túy của 12 thức trong âm dưỡng kiếm thuật cho ngươi. Ngươi chỉ cần siêng năng rèn luyện thành tục thi triển thì mai này gặp phải ác quỷ cũng không cần phải sợ hãi. Nhưng mà còn bắt thức cuối. Diệt hồn tam thức là bí pháp của sư môn ta không thể truyền lại cho người ngoài. Hơn nữa ngươi cũng có học được, cũng chẳng thể thi triển. Những lời vừa rồi của Lý Thiên Lăng không sai Bởi lẽ diệt hồn tam thức tuy là kiếm chiêu Thế nhưng mà nội hàm lại chính là kiếm đạo Nếu mà không có đạo pháp quán thâu trên thần kiếm Thì bắt thức kiếm kia cũng chẳng mang lại sức sát thường quá lớn trên tà vật Biết là Trình Thiên Đăng đang cố níu chân của mình Cho nên Lý Thiên Lăng cứng rắn từ chối Hẳn đã tốn quá nhiều thời gian ở nơi đây Đoạn đường tiến về Âu Lăng Thành còn rất dài Chỉ biết phía trước còn gặp phải những chuyện gì cho nên hắn rất nóng lòng rời đi. hơn nữa một năm qua yêu tà quỷ quái trên toàn cõi Âu Lan đế quốc, dầu dịch nổi lên quấy phá. Đây là lúc để một đệ tử âm dương môn như hắn cứu nhận độ thế, quyết chẳng thể ăn nhàn hưởng thụ. Nhận ra Lý Thiên Lan đã quyết chỉnh thiên ân cũng chẳng biết làm gì hơn, nhưng Trần Mạnh Ninh thì khác. Hắn thân là pháp sư hiện tại cũng độc lai độc vãng cho nên muốn theo trần của Lý Thiên Lan, Chỉ là lúc này nói ra sợ rằng không có kết quả. Nghĩ là vậy cho nên Trần Mạnh Ninh nhất quyết im lặng, âm thầm tính toán một phen. Sáng hôm sau, Lý Thiền Lăng đèm theo tiểu hộ âm thầm rời đi. Trước khi đi cũng không quyền bổ lại phong thủy bố cùng của trịnh phủ. Mà đến khi Trịnh Thiền Đần nhận ra thì hắn mới rời khỏi Long Hưng Thành. Sao bọn họ lại phải gấp rút đi như vậy? Nhìn chăn cốt trên giường đất đứng gấp lại ngay ngắn. Trình Thiên Ân thở dài ánh mắt đọng lại sự tiếc nối cùng thương nhớ. Trong lúc mà Lý Thiên Lang đang tưởng bước tiến dẫn về Âu Lan Thành, thì lúc này ở trong tòa thành lớn nhất Âu Lan Đế Quốc, khắp nơi đều là những bàn tán về âm dương môn. Đạo huynh nghe biết tin gì chưa? Ngài nói người của âm dương môn vẫn còn tồn tại và đã tái xuất. Tin tức này là thật sao? Mấy ngày trước ta có nghe ở bộ thôn phía Tây Âu Lan Đế Quốc, xuất hiện ký hiệu lá phong đỏ của Âm Dương Môn, chẳng lẽ tin tức đó là thật? Không sai, chẳng những vậy mà đêm qua một yêu đồng đã bị công phá, đến khi người của ngũ phái tìm tới thì nơi đó chỉ còn là một lá phong đỏ trên mặt đất. Cái gì? Nói như vậy thì người của Âm Dương Môn còn sống không chỉ một mà hai người. Ấy, cho dù là vậy thì cũng chỉ là một ngọn đèn dầu le lói mà thôi. Cơ nghiệp nghìn năm của Âm Dương Môn sợ rằng chẳng thể vãn hồi. Trong một tòa tiểu lâu sao hoa bậc nhất Âu Lăng Thành, có mấy kẻ thân mặc đạo báo đang ngồi bàn luận, mà nội dung đều xoay quanh việc âm dương môn tái xuất. Cùng lúc này ở phía trên lầu một căn phòng rộng rãi có 5 thân ảnh đang ngồi vây quanh một bàn tròn. Sắc mặt kẻ nào kẻ nấy ẩn hiện sự lo lắng, tuy chỉ thoáng qua nhưng không khó để nhận ra. Lần hành động đó của chúng ta không nghĩ tới lại khiến một nại phái như âm dương môn bị diệt. Chuyện này gây ra không ít sóng gió Trong dưới huyền môn Tạ vận thư phương cũng dùng dịch nổi lên Quấy phá Nếu không phải vậy thì hiện tại hoàng thượng Đâu chiều chúng ta về đây để thương thảo Ây nghĩ lại ta thấy có chút ấy náy Người vẫn lên tiếng Là một lão già độ 70 Trên tay cầm một quải trưởng Được làm từ gỗ đào nghìn năm tuổi Đứng bên cạnh còn có một nam tử Mày rậm mắt to thoát lên ánh khí Chỉ là lẻ nói phía trong Lại ẩn hiện một chút âm trầm Khiến người đối diện sinh cảm giác thâm sâu khó lượng. Bên hồng nam tử kia đeo một thành kiếm cổ có bạch sắc nhàn nhạt, nhạt vườn quanh. Nói rõ đây là một cực phẩm phạm kỳ cấp bậc bạch quang. Đào tiến ông nói lời này sai rồi. Ngày đó chúng ta cũng vì huyền môn mà tấn công liên phong Vân Sơn. Chỉ là vì không ngờ yêu tộc lại ẩn nào phía sau người ông đắc lợi. Chuyện này xem ra là ý trời không thể trách chúng ta. Thì ra năm người kia chính là trưởng môn của ngũ phái. Không lâu trước đó bọn họ nhận được chiếu dụ của Long tượng hoàng đế. Nói rằng tả ma phí trong Âu Lương đế quốc đang không ngừng quấy phá muôn dân bách tính. Mong những kẻ thân là hộ pháp quốc sư như là bọn họ trở về đại thành bàn bạc đối sách. Thành thừa ngay ngày hôm nay, 5 vị cường hãn chấn thủ ngũ thành mới có mặt tại đây. Lãnh trưởng môn, lời của ông nói thật dễ. Thế nhưng mà nếu để cho các tiểu phái hay là gia tộc trong nguyện môn biết được, vì ngũ phái làm thương tồn lực lượng từ trước đến nay, cho nên âm dường mồn mới dễ dàng bị ưu tộc tiểu diệt. Để lúc đó thành dành của ngô phái chúng ta còn gì đây? Đao Tiến sau khi nghe lãnh huyết nói thì hư lạnh mà đáp. Nhìn thấy đôi bên đôi co thì xích long bây giờ mới nói. Đây không phải là lúc để các vị đổ lỗi cho nhau, hiện tại yêu tàn nổi lên khắp nơi. Thiết nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề đầu này Trước đây khi mà âm dương môn còn tồn tại Đa phần các tiểu phái hay là gia tộc quyền môn Đều nhất nhất nghe theo bọn họ Việc chốc nã yêu tà trên toàn quái Âu làng đế quốc Chúng ta căn bản không cần phải nhúng tay Thế nhưng hiện tại âm dương môn không còn Các thế lực nhỏ như là rắn mất đầu Yêu tà quỷ quái công nhân đó mà lộng hành Ta cho rằng ngoài việc ngỗ phái xuất lực chốc nã yêu tà thì cũng cần mượn lực của những tiểu phái và gia tộc âm dương sư kia mới mong chấn định được đại cục. Lời của sức trưởng môn không sai, ngày đó chúng ta đã phạm sai lầm, thì phần trong trách này tất nhiên là phải gánh lấy. ngay sau khi ta trở về vua dược phái sẽ đưa thiệp tới tận cửa, các tiểu phái và gia tộc âm dương sư ở phụ cận, vua ẩn thành, mời bọn họ tham dự đại hội huyền môn, thiết nghĩ các vị cũng nên làm như vậy. Người vẫn yên tiếng là Vũ ỉ Nhược Sự việc này đó đã khiến cho bà ta ấy nấy bấy lâu Hiện tại chỉ muốn giúp sức vì bà tánh âu làng đế quốc để mong chuộc tội Vũ trọng môn quả nhiên nghĩ khí lẫm liệt Chỉ có điều hiện tại âm dương môn đã không còn Liệu rằng các tiểu phái hay là gia tộc âm dương Có nghe theo sự điều động của chúng ta hay không Ta trước nay vốn không tin vào bọn chúng quy phục âm dương môn Có lẽ chỉ vì sự bán đạo trong cách thanh lọc huyền môn của đám người âm dương môn khiến bọn chúng sợ hãi cho đến mới như vậy. Cổ lạc trưởng môn của thiên trạch phái nãy giờ im lặng lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng. Thế nhưng mà chỉ một câu của não khiến cho mọi người có mặt tại đây không khỏi nhú mày Quả thật những lời kia rất có đạo lý. Trước này âm dương môn hành động luôn nhanh gọn, điều này có lẽ đã khiến cho các tiểu phái kia không dám đối đầu. Thế nhưng hiện tại âm dương môn đã không còn, chỉ e là những tiểu phái kỳ ít nhiều cũng sinh ra ý riêng. Chậm thứ một hồi, Xích Long nói, điều này cũng không khó để giải quyết. Đại hội lần này chúng ta sẽ thông qua đấu pháp tìm ra đệ tử nhất giới huyền môn. Cả này sẽ là người lính sướng trong trách dẫn đầu tất cả thanh trừng tà vật. Đây cũng xem như là công bằng cho các tiểu phái, chỉ cần bọn chúng đủ tự tin thì nhất định không bỏ lỡ cơ hội lần này. Ý này rất hay, môn phái nào mà chẳng muốn làm nên chút danh tiếng trong dưới huyền môn, đến khi đó sẽ chẳng còn kẻ nào có lý do nói ngũ phái chúng ta, lấy uy danh để ép quần hùng. Lãnh huyết nói đoàn thì cười lớn ánh mắt kẻ liếc nhìn con trai đang đứng phía sau. Lão tuyệt đối tự tin, với thực lực của lãnh hoàng chức vị đệ tử đệ nhất huyền môn sẽ rơi vào tay lãnh độc phái của lão. Lãnh trưởng môn cùng các vị trưởng môn yên tâm, Với thực lực của ta và những vị sư huynh sư tỷ ở đây, thì quyền thống trị huyền môn chẳng thể rơi vào tay của người ngoài. Lãnh huyết và giấc lời thì xích lăng hiên đứng sau lưng của xích lòng liền tiếng. Nơi đoạn thì hắn còn cố tình đưa ánh mắt đắc ý, đầy tự tin nhìn quanh một lượt. Cho đến khi dừng lại trên mặt tuyết Vân đứng sau lưng của vũ ỷ nhược, sự đắc ý kia mới bày biến và thay vào đó là sự thèm khát như là sói đói thiên bồi. Nếu như các vị không có ý gì nữa Thì nửa tháng sau Tại lân đỉnh trên đỉnh thiên nhai Chúng ta sẽ tiến hành đại hội Được sự thống nhất Thì trưởng môn ngũ phái Lập tức rời khỏi Âu Lan Thành Trên đường trở về Vũ Ấn Cổ Thành Thì nội tâm của Tuyết Vân Không ngừng nghĩ tới Những tin tức đang được lan truyền Trong Âu Lan Thành Nhớ lại ngày đó gặp mặt thiếu niên kia Ở phủ Cần Phong Vân Sơn Nàng suy đoán hắn là người của âm dương môn Và láo phong đỏ xuất hiện phía tây Âu Lăng dị giới Có khả năng là của hắn Đoán định là như vậy Tuyết Vân liền đem mọi chuyện nói lại Cho sư phụ của mình Vô ý những trước nay là người công tư phân minh Có ơn thất báo Cho nên sau khi tỏ tường sự việc Thì lập tức phân phó cho Tuyết Vân Tìm kiếm thiếu niên kia Nếu có thể thì sẽ giúp ẩm dường mồn Đấy lại chút uy danh trong đại hội lần này Tuyết Vân nghe vậy Thì nhận lệnh rời đi Có điều còn chưa đi được bao xa thì đã phát hiện ra một đám người phi ngựa đuổi tới. Có chút hoài nghi Tuyết Vân ghim cương ngựa nhau mắt quan sát thì nhận ra những kẻ đang tới trên áo theo bà chữ thiên trạch vái. Cả đi đầu vừa nhìn thấy Tuyết Vân dùng ngựa ven đường thì cũng vội kéo cương, ánh mắt vui vẻ miệng sang sàng gọi. Ta còn tưởng là ai thì ra là Tuyết Vân muội sao muội lại ở chỗ này? Không phải vừa nãy người của Vũ Nhược phải đất tiến về phía Bắc rồi sao? Ta có việc cần làm bá Minh huynh đang trên đường trở về Thiên Long Thành sao? Thuyết Vân nhận ra kèm vừa liên tiếng là cụ bá Minh, thiếu chủ của Thiên Trạch Phái thì tùy tuyệt áp. Cậu bá Minh nghe thích như vậy thì cười nói, vốn dĩ ta định tìm muội trò chuyện một chút, chỉ là chồng phải có đệ tử hồi báo, lòng hưng thành phía Tây phát sinh quái sự. Để đó là điều phần của thiên trạch phái. ấy vậy mà lại có tà đạo trên chân khinh nhờn uy danh của thiên trạch phái. Ta vội vã trở về là muốn xem xét một hồi. Phía Tây sao? Tuyệt vần cái nhúc mày như nhớ tới điều gì nàng gật đầu đáp. Vậy thì cùng đi. Mội cũng đi về phía Tây sao? Đừng hỏi lời thừa như vậy, mau đi thôi. Cô báo mình trên mặt hoan hỷ vội hỏi. Tuyệt vần kẹt lứt ắn một cái rồi thúc ngựa lao nhanh. Chàng nói xem lá phong đỏ lưu lại phía Tây Thành là của Lý Thiên Lăng kia hay là của Bạch Sư muội của chàng đấy. Trong một căn phòng hoa rệ nằm trong hoàng cung của Âu Lăng Đế Quốc, trên một chiếc giường êm ái, Lục Vĩ Thiên Hồ đang áp mặt vào ngực của một nam tử. Ngón trò vân về vượt đồ nghịch trên ngực cổ hắn miệng nói. Chuyện này thật là khó đoán, Lý Thiên Lăng kia cũng xem là nửa đệ tử của âm dương môn. Quy cổ kia của lão già Bạch Vân cũng đã từng nói với hắn. Nếu muốn biết thì ta có thể giúp chàng, đừng quên thân phần của ta hiện tại. Để truy ra một người thì quả thật là không khó. Hoàng hậu nương nương nếu mà lão hoàng biết được chuyện của ta và nàng, chỉ e rằng học máu mà chết đó. Phần trùng này thật là có số hưởng phúc, đến mẫu nhi thiên nạ cũng nằm trong vòng tay của ta. Đáng ghét Lục Vĩ Thiên Hồ kéo nhẹ vào ngực của Phan Trung Tỏ vẻ hờn rỗi Kỳ đó lại đem tin tức mà người của nàng nghe ngắm được nói ra Vừa nãy người của ta bảo vệ đám gia hoàng ngục phái Đắp bàn tính mở ra đại hội trên đỉnh thiên nhai Xem ra đây là cơ hội tốt Để cho chàng tái xuất huyền môn Dùng danh phần chuyển nhân âm dương môn Thầu tóm tất cả tiểu phái cùng gia tộc âm dương sư Chỉ em là chuyện này không dễ làm Phan Trùng thấy hiểu ý của Lục Vĩ Thiên Hồ nhưng mà nội tâm vẫn có chút lo no lắng. Thế vậy Lục Vĩ Thiên Hồ cười nhẹ trấn an. Chàng lo lắng đám người ngủ phải gây khó dễ đúng không? Chuyện này ta đã nghĩ qua. Nếu ta là bọn chúng nhất định sẽ giết chàng để nhủ còn tận gốc, đảm bảo chuyện năm xưa mãi mãi chìm xuống. Đây là lý do khiến cho nàng chỉ muốn ta làm ra một số chuyện gây chú ý tới người của dưới huyền môn, chứ không phải trực tiếp xuất đầu lộ diện sao? Không sai, thế nhưng mà đại hội lần này thì khác, nhân lúc mà nhân sĩ huyền môn trên cấp Âu Lan đi quốc tụ hội, chàng ở đó bày ra thực lực chân áp đệ tử các phái. ta không tin tưởng đám trường môn ngũ phái lại dám ở trước mặt mọi người mà ra tay ví chàng. Đến khi đó chẳng chỉ cần chân chính đoạt lấy vị trí đệ tử huyền môn thì mai này đám ra hòa kia, không muốn xuống tay cũng không dám khinh xuất vọng động. Quả thần Lục Vĩ Thiên Hồ đã tính toán quá kỹ lưỡng, điều này khiến cho Phan Trung vô cùng bội phục. Hắn hiện tại đã đầu nhập vào yêu tộc hấp thù không ít nội đan của yêu linh mà Lục Vĩ Thiên Hồ đưa cho. Tuy hiện tại Tu Vi cũng đã tăng tiến không ít. Nếu mà đem so với các thiếu trù của ngũ phái chỉ sợ là hơn chứ không kém. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Chỉ cần thâu tóm đựng thế lực tiểu phái của các gia tộc âm dương Thì giới huyền môn xem như chia làm hai thích cực Đến khi đó chỉ cần côn kéo điều động Thì đại kế của chúng ta sợ gì không thành Không sai Đến khi đó trưởng môn ngũ phái nhất định không chịu ngồi yên Nhưng mà chàng đừng quên sau lưng của chàng còn ta và yêu tộc Chỉ cần một trong ngũ phái bị diệt Thì linh khí đại trần của ngũ hành sắp bị phá Đến khi đó tỷ tỷ của ta yêu đế trí cào vô thường Kiều tiên vĩ hồ sẽ có thể đem trần thần tiến vào Âu Lăng Đế Quốc công phá thiên môn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục vi thiên hồ nói đến đây thì ánh mắt xanh lùng lé lê sự khao khát cứ như là đại kế này của nàng đã tính toán càng ngàn năm cho đến hiện tại ta mới có cơ hội hoàn thành. Phan Trùng gật gù hồi lâu như thế điều gì đó hắn vội hỏi. Chẳng phải hai năm trước quỷ vương của quỷ chúng môn cũng từ mình tiến vào Âu Lăng để quốc được hay sao? Cứ gì mà yêu đế lại không thể chứ? Lộc Vĩ Thiên Hồ nghe hắn hoài thì cẩn thận giải thích. Ngày đó quỷ vương nhân lúc đại trần của Ngũ Thành lỗ ra sân hở cho nên mới có thể đem hồn phách tiến vào. Chỉ trách bản thân của hắn quá tự tin, luôn cho rằng từ khi mà cường giả hóa thần phi thăng thì huyền môn nhân loại đều là cỏ rác. Tám hồn lạc phách Cũng đều tất yếu phải xảy ra Nói như vậy Bấy lâu các thủ lĩnh của tứ phương tà vật Không thể tự ý tín vào Âu lăng đế quốc Là vì thức cấm chế kia sao Phan Trung lại hỏi Lộc ví thiên hồ gật đầu đáp Không sai từ khi vị kia của nhân loại tiến vào thiên môn Thì từ đó cũng sẵn sinh ra một loại Pháp giới cường đại Những hóa thần còn lại sau trần chiến Cũng dựa theo chu vi Của phương pháp giới ấy mà Ngũ Thành công từ đó Âu Lan Đế Quốc được khai sinh Pháp giới kia giống như là một vách ngăn của thiên địa tạo hóa dờ vào sự linh ứng của bề mặt Pháp giới mà ngăn cản những tà vật tu vi nghịch thiên thuộc hàng cường giả đệ nhất Âu Lan Dị Giới ý đồ tiếp cận thiên môn chờ khi mà một trong ngũ hành bị phá bằng không yêu đế thi vương, tà linh tôn đế hay là quỷ vương sống lại Cũng chẳng thể đem theo toàn bộ tu vi tiến vào Âu Lăng Đế Quốc. Nói như vậy nàng vì tu vi chưa đạt đến một chữ đế mà mới có thể ngang nhiên tiến vào Âu Lăng Đế Quốc sao? Phan Trùng nhất là hiểu ra chân tướng sự tình tự tin nói. Nào ngờ lời của hắn vừa nói ra thì lục vi thiên hồ đã lắt đầu phủ nhận. Tuy nói rằng tà vật của tứ phương thiết lực chỉ cần tu vi chưa đạt tới đỉnh phong của giống loài. Thì liền có thể tiến vào Âu làng đế quốc Thế nhưng mà huyền môn nhân loại Một đời lại chuyển xuống một đời Cường già tuy ít Nhưng vẫn là có Hơn nữa sau khi xây dựng ngũ hành Nằm vì thần kia cũng đã khổ công Bày ra đại trần trải Khắp mặt trong của pháp giới thiên môn ta vận thức phương Tư vi thấp kém căn bản Không có cách nào vượt qua Tạng vốn là một cá thể Trong dòng dõi thiên hồ Nghiền năm trước đất lập hộ pháp của yêu tộc Trong một trận chiến ngũ loại tỷ tỷ mang theo ta tới đây, thế nhưng mà không ngờ bản thân lại thất bại. Kết quả là ta bị mắc kẹt tại nơi này, trăm ngàn năm qua vẫn lần trốn tu luyện. Huyện môn nhân loại tuy biết ta tồn tại trong Âu Lăng Đế Quốc, nhưng không cách nào tìm được ra. Cũng vì vậy mà ta biết được tạo vật không chỉ phía ngoài Âu Lăng Đế Quốc mới có, mà ngay cả phía bên trong cũng tồn tại một số tạo vật lợi hại. Chỉ cần chúng ta đem huyền môn nhân loại làm cho suy yếu, để lúc đó tà vận bên trong nổi lên. Trong ngoài công kích thì sợ gì mà không phá được đại trận. Dọn đường cho yêu đế kiểu vĩ thiên hồ bước vào. Nghe lục vĩ thiên hồ nói đến đây thì toàn thân của Phân Trung phát lệnh. Hắn thật không dám nghĩ tới, bản thân rất là một phần trong kế hoạch nghìn năm của một kẻ dòng dõi thiên hồ. Ngọc nghĩ hồi lâu như là tự lượng được thiệt hơn, Hai mắt của phần trùng ánh lên sự tà ác, khóe môi ghé lên chán của lục vĩ thiên hồ hôn nhẹ, ngỡ khí mười phần tự tin. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì đừng nói là ngũ phái mà ngay cả thiên môn cũng là của chúng ta. Chỉ cần chàng nhất mực trung thành yêu tộc sẽ không để chàng phải chịu thiệt thòi, còn bây giờ hãy xem lá phong đỏ khi rút cuộc là kẻ nào. Nói rồi lục vĩ thiên hồ cất bước tiến ra khỏi phòng, để lại phía sau ánh mắt mong chờ của phần Trung Âu làng đế quốc chia thành 12 phủ, mỗi một phủ lại chia ra các chấn, mỗi chấn lại chia thành các thôn. Trong 12 phủ đó có một phủ tên gọi là Lạc Phượng, toàn lạc phía tây của Âu làng đế quốc, bên cạnh là phủ Long Hưng và Tinh Hải. Lý Thiền Lăng sau khi âm thầm rời khỏi Long Hưng thành thì đã mang theo tiểu hổ tiến vào địa phận của phủ Lạc Phượng. Trước ánh mắt của hắn lúc này là lối vào của một trấn nhỏ có tên là Kim Tiền Trấn. Chủ nhân nơi này nhìn qua không giàu sang, vậy mà tên lại có một chữ kim và một chữ tiền, thật là quá ngư bức rồi. Đi bên cạnh Lý Thiền Lăng lúc này là một đứa bé trai tầm 6 tuổi, trên thần mặc một bộ yếm đỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Lý Thiền Lăng nghe bái trai nói thì liền khẽ mìm cười mà đáp, chỉ là một cái tin thôi, tiểu hồ lát nữ vào chân nhất định không được nghịch ngợm, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại lên đường. Thì ra bé trai nọ chính làỉ con tiểu hồ huyến hóa danh nhân giản sau lần chiến đấu kỳ tiểu hồ đang hấp thụ công ít quáán quỷ tà tu thực lực cũng để thăng một bước đến hiện tại thì chân chính bước vào cảnh giớiưu linhnh có thể tùy ý huyến hóa thành nhân dạng đa phần yêu hộ đều thích biến thành những thiếu niên thiếu nữ dung mạo vi phạm nhưng tiểu hộ thì khác nó sinh ra trên đời chân lâu vì cơ duyên kỳ ngộ gặp được lý thiênên lăng Cho nên mới nhanh chóng bước vào con đường tu luyện. Thành tựa tâm tư trẻ nhỏ khiến cho nó tròn huyến hóa nhân dạng tiểu hài tử. Vừa phù hợp với lứa tuổi hiện tại, lại hợp với tính cách hiếu động của nó. Vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc cả hai người đã đặt chân vào trong chấn, tránh gần với vẻ hoang mang ở phía bên ngoài. Ở phía bên trong kim tiền trấn lại thực sự, xứng với là hai chữ kim tiền. Bởi sự nhộn nhịp giao thương diễn ra thấp nập, Dù hiện tại đã là ban đêm. Khách quan muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì tuyệt đối đừng bỏ qua khách điếm của ta. Một người năm kim tiền, hai người 8 kim tiền. Cho chúng ta chỉ còn một phòng duy nhất. Nhanh chân thì còn mà chậm chân thì mất đó nha. Bên đường lớn một tiểu nhị dáng người gây gò vài khách văn miệng nói tung miếng nước. Lý Thiền Lăng nghe lời mời chào thì dừng lại. Đăng định lên tiếng thì tiểu hồ nhanh miệng nói trước. Đại ca này tại sao chỗ của người lại làm ăn kỳ quá như vậy? Một người 5 kim tiền mà hai người lại có 8 kim tiền. Cái này là chiêu thức làm ăn của ông chủ ta. Người nói kẻ làm ăn thì không nên quá chi ly, phải phóng quán thì mới có thể thu hút được khách nhân. Công vì điều này mà ông chủ của nhà chúng ta mới có cư nghiệp trải khắp 12 phủ, tất cả đều là khách điếm đó. Điều như nó nói đến đây thì nét mặt bày ra bộ dạng hãnh diện, tỏ rõ sự kính phục với ông chủ của mình. Được, vậy để phòng còn lại cho ta. Lý Thiền Lăng cảm thấy thú vị với cách làm ăn của ông chủ khách điếm, cho nên không suy nghĩ mà đặt phòng. Dù sau hiện tại trên người hắn cũng có rất nhiều tiền. Một phần là từ chỗ của Trần Minh, một phần là hậu lễ của trịnh phủ. Có thể nói hiện tại hắn chẳng cần xem tướng ven đường, Thì cũng đủ lộ phí để đến được Âu Lăng Thành Rất lời Lý Thiên Lăng lấy một lượng bạc đưa cho Tiểu Nhị Dành dò hắn chuẩn bị đồ ăn cho mình cùng Tiểu Hồ Tiểu Nhị nò thì hắn hào phóng thì cười miệng thuê thuét Bởi trong Âu Lăng dì giới Thứ trao đổi mua bán hàng hóa chính là kim tiền bạc trắng và vàng Một lượng vàng tương đương 50 lượng bạc Một lượng bạc lại tương đương 50 kim tiền Mà 50 kim tiền thì có thể mua được rất nhiều thứ Ăn ở tại khách điếm 5-7 ngày, tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi nhận bàn từ tay của Lý Thiên Lăng, tiểu nhị nó nhanh nhẹn mời hai người bọn hắn vào trong, lại chú đáo dặn dò đầu bếp chuẩn bị rượu thịt. Nhìn cách phục vụ của tiểu nhị Lý Thiên Lăng không khỏi thầm khen ông chủ của nơi này. Chẳng những có phương pháp làm ăn hợp lý, mà còn quản giáo người làm việc cho mình rất cẩn thận. Sự khác lạ này cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Lăng được trải nghiệm từ khi xuất sơn. Sau một hồi trả đời thì cuối cùng mấy món rượu thịt cũng được tiểu nhị bưng lên. Vì một ngày đường buôn tàu nơi vắng về chẳng có gì vào bụng. Chủ tử Lý Thiên Lăng cùng tiểu hồ đã sớm đói đến cồn cào. Nhìn thấy đồ ăn ngon tiểu hồ lập tức đưa tay bốc lấy bốc đề. Lý Thiên Lăng ngồi một bên nhìn sự hóa ăn của nó thì khẽ cười cười. Tay cũng gắp một phần rau đưa lên miệng. Chỉ có điều thức ăn mới vào miệng thì đầu mày của Lý Thiên Lăng cao lại. Phía bên kia động tác bốc đồ ăn của Tiểu Hồ cũng chậm đi không ít. Quan khách đồ ăn có vừa miệng hay không? Ăn qua loa một hồi Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ đang định về phòng nghỉ ngơi, thì phía quầy rượu có một lão nhân bước tới, thấy đầu hòa nhã mở miệng hỏi hàn. Lý Thiên Lăng vốn là người không thích nói nhiều cho nên chỉ nhẹ gật đầu, nhưng Tiểu Hồ thì khác, sau khi nghe lão nhân kia hỏi thì đáp. Đồ ăn phong phú chỉ là mùi rất tệ ta không thích Tệ sao? Lão nhân nọ dường như không tin Trên điên vội vàng tín đến Ăn thử một chút kết quả Đồ ăn vừa vào miệng sắc mẩn có chút biến đổi Cái này thực sự là có chút mặn Ây hai vị quan khách Ta thay mặt cách điếm nhận lỗi Phần tiền ăn này chúng ta xin phép được trả lại Không cần Một lần nữa ngươi gọi đầu bếp tới phòng gặp ta là được Lít liền thẳng nói xong rồi rời đi Bỏ lại phía sau ánh mắt có chút kỳ quái của lão nhân kia. Bào đầu bếp tích tận phòng ngủ sao? Không lẽ ầy, con mẹ nó là ta nghĩ nhiều nghĩ nhiều rồi. Lân nhân kia vội vàng lắc đầu có dẹp bỏ suy nghĩ bậy bạ. Kỳ đó xoay người đi thẳng xuống cổ bếp. Nơi có một vị đại hán vẫn còn đang hùng hục bắm chặt. Đại quân, mấy ngày nay ngươi có bị sao không vậy? Nấu đồ ăn ra không nêm nếm cho vừa? Không ít khách đã bỏ đi rồi. Đại hắn tên gọi là đại quân nghe vậy thì cười đáp. Bỏ đi là phải, đồ ăn ta làm mấy hôm nay không phải là để cho bọn họ ăn. Cái gì? Không phải cho họ ăn thì cho ai ăn. Người và ta ăn hết được sao còn mẹ nó. Nếu người còn làm đồ ăn như vậy thì ngày mai không cần tới đây làm việc. Lão nhân kia là người quản lý khách điếm này nghe đại quân nói năng càn quấy thì phát hòa tím mặt. Nào ngờ đại quân nghe xong nhức mép cười, ánh mắt trâm trọng nhìn lão nhân nọ. Với chuyện sắc nhìn sang phía sau lưng Ông chủ về làm theo những gì người nói Mà ta sắp bị đổi việc rồi đó Cái gì Ngươi đừng nghĩ ngươi là người do ông chủ đem tới Mà có thể tùy tiện lấy hắn ta ra uy hiếp Ta nói cho ngươi biết Xét về thời gian làm việc Cho ông chủ thì ta đớp đôi người đó Lão nhân đã giận Lại càng giận thêm mắng trời đến nỗi Mà nước miếng bám lết lên chỗ thịt Mà đại quân vừa băm nhuyễn Được rồi lão Hà mọi chuyện đều do ta an bài cho đại quân Đang lúc mà lão nhân tên gọi Hà Tài Phú kia tức đến phát điên Thì phía sau lưng văng lên âm thanh của một người trẻ tuổi Dần mình lão Hà quay đầu lại Nhận ra người vừa lên tiếng là ông chủ Ông chủ sao người lại đến chỗ này Sao hả tận đi khách điếm của mình không được sao Thành niên nọ cười đáp Thế vậy lão Hà liền vội xua tay Dạ nào có nào có Khách điếm này là do ông chủ mở người đến hay đi thì đều tùy mà. Thiếu niên nọ nhạc gật đầu cái đó lại hỏi. Nhưng ngày qua có rất nhiều người chơi đồ ăn khách điếm. 10 người ăn thì có 9 người không chịu trả tiền vì đồ ăn quá tệ. Cả ngày hôm nay chỉ có một vị khách nhân không chê. Nhưng mà nhi tử của hắn thì tỏ ra khó chịu. Lão Hà liền than thở. Ngày đến đây ánh mắt của thiếu niên nọ khẽ lóe sáng. Khói miệng là một nụ cười ẩn ý. Lão Hà thấy lạ nhưng không hỏi lại nói thêm Chẳng biết vì sao mà người kia còn muốn Còn muốn ta đem đại quân tới gặp hắn Xem chừng là để trách mắng một phen Nếu là vậy ngươi cứ dẫn đại quân vào phòng của hắn Mọi chuyện đại quân biết phải làm gì Nếu rồi thiếu niên nọ liếc nhìn về đại quân nhà gật đầu sau đó rời đi Lão Hà thường hắn cứ như vậy mà đi trong lòng không khỏi phiền buồn Thì nhưng nghĩ ông chủ đã quyết Là cũng không thể nói gì thêm Sau một hồi do dự cuối cùng lão hà cống dẫn theo đại quân tìm đến phòng mà Lý Thiên Lăng đang ở. Tiếng góc cửa văng lên thì bên trong Lý Thiên Lăng đã nhú mày bởi lúc này hắn cảm nhận được một lượng lượng thần bí không thể rõ ràng chính tả vừa xuất hiện đã vội vàng biết mất. Đè xuống sự nghi hoặc hắn liền lên tiếng Vào đi! Thành ầm của Lý Thiên Lăng phía bên trong vừa cất lên thì cánh cửa cũng có người mở nhẹ ra. Đều gửi bước vào là lão nhân hắn gặp hồi nãy, theo sau còn có một đại hán thu cạch. Khách quan theo lời của ngài tôi đã mời đầu bếp của khách điếm tới. Lão Hà nét mặt đầy hối lỗi nhỏ giọng lên tiếng. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì nhạc gật đầu, ánh mắt lướt trên của người đại hán kia ra sức đánh giá. Một hồi sau như nhìn, nhìn ra điều gì Lý Thiên Lăng lúc này lên tiếng. Người làm vậy là có ý gì? Đại hán nọ tôi hiểu được hàm ý trong câu hỏi của Lý Thiên Lăng. Thế nhưng dường như vẫn muốn cào nghiệm thêm một chút, cho nên chỉ lắc đầu ra ý không hiểu hắn đang nói gì. Thế vậy Lý Thiên Lăng nhíu mày nói. Thế cả người chỉ biến nhìn qua hết sức bình thường, nhưng mà nguyên liệu pha trộn đều hình như trong một loại dược liệu có tính trừ tả. Chẳng lẽ trong khách điểm của các người có yêu tả quấy phá cho nên mới phải làm như vậy? Thế ra vừa nãy khi mà dùng đồ ăn Lý Thiên Lăng đã phát hiện ra điều này, nhưng không lập tức nói ra để tránh bứt dây đậm rừng Để đến khi gặp được người làm ra những món ăn ấy thì mới đem mọi chuyện hỏi cặn kẽ. Ê quan khách, tôi biết ngươi bực tức về cách phục vụ của chúng ta, nhưng cũng không nên đem mọi chuyện bịa đặt như vậy. Cái gì mà tà ma quấy phá? cái điểm của chúng ta mở cửa chưa từng xảy ra điều gì. Khách quan chỉ bằng cứ để chúng ta bồi thường tiền cơm cho ngài. Lão Hà ở một bên nghe hết những lời kia thì toàn thân phát hỏa. Thì trong lòng đã sớm xem Lý Thiên Lăng là phường lửa gạt, cho rằng hắn muốn nhân cơ hội này, bọn rút chút tiền thích nhưng mà vẫn nín nhịn mở miệng làm hòa. Đại quân thì không nghĩ như lão, vừa nghe Lý Thiên Lăng nói ra điểm cốt lõi thì nhạc gật đầu, đoàn mở miệng nói ra bốn chữ, ngươi tự tìm hiểu, sau đó thì xoay người rời đi, đoàn bỏ lại đằng sau sự nghi hòa của Lý Thiên Lăng công tiêu hồ và ánh mắt mê man sẽ lẫn oán hận của lão hạ. Rời khỏi phòng của Lý Thiên Lăng, đại quân nhanh chân bước ra khỏi khách điếm, chỉ trong toàn chốc đắm mắt rằng trong bóng tối. Thần pháp của hắn khiến Tiểu hộ mặc dù là một hậu tử thành tinh, vốn đem sự nhanh nhẹn làm kiêu hãnh, cũng phải kinh ngạc không thể giấu theo. Ta đoán không sai, người này cũng là một pháp sư, không những vậy tu vi so với ta chỉ hơn trước không kém. Sau khi Tiểu hộ trở về phòng nói lại tình huống vừa nãy, Lý Thiên Lăng bước về cửa sổ nhìn ra ngoài miệng lầm bẩm Tiểu hộ bị thân pháp của đại quân khuất phục gần đầu đồng ý, đoàn nói ra thắc mắc. Nhưng mà vì sao hắn không nói ra mục đích thực sự của mình mà lại muốn chủ nhận từ tìm hiểu? Điều đó lúc này không quan trọng. Quan trọng là với thực lực của hắn mà vẫn khổ công sắp xếp như vậy. Thì thực sự nơi này đang ẩn tàng một sự tình kỳ quái không tầm thường. Nhờ vậy cũng tốt, trong vài mục đích của chủ nhân là hàng yêu chữ ma, chẳng gần biết chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà nếu để ta và chủ nhân bắt ngầm thì đừng nói là đại yêu, ngạ quỷ mà thậm chí là giả quỷ yêu tiên, cũng chẳng phải là đối thủ của người. Tiểu hồ liền vô ngực nói ra mấy lời chính khí, nào ngờ vừa dứt lời thì đã bị Lý Thiên Lăng nghe vậy, liền lửa mắt trách mắng. Người không phải là ở đó khoác lác. Nếu thực sự gặp vài ngạ quỷ tự luyện được, nhục thân thì đừng nói là một yêu linh mới huyễn hóa như ngươi, mà ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ, chứ đừng nói là giả quả tu vi sâu không lường được. Chủ nhân từ bao giờ người lại thiếu đi ý chí như vậy, còn nhớ ở trong hắc ám sâm lâm, người tung hoành ngang dòng chứng hệ thất bại trước tà vật nào, sao bây giờ lại... Tiểu hồ có chút bất mãn, lý thiền lăng thở dài mà đáp, Đấy là vì chúng ta chưa gặp được tà vật thực sự lợi hại. Hơn nữa ta luôn cảm nhận được có kẻ sau lưng âm thầm giúp sức. Mặc dù rất mơ hồ nhưng mà điều này khiến ta thực sự khó chịu. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng đưa mắt mông lung nhìn vào màn đêm thăm thầm mà không biết được rằng cách đó không xa, công có một đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn về phía của mình. Ông chủ, kẻ nọ Tu Vi có lẽ cũng đang là cấp bậc thượng sư. Chỉ cần nếm một lần đã nhận ra mẫu chốt của món ăn, bên cạnh đó thì còn là một yêu linh đi theo, chuyện này tính toán như thế nào. Cái khách điếm một đoàn khá xa dưới gốc cây lớn, đại quân lúc này đang đứng trước ông chủ khách điếm, nói lại những gì mình vừa cho xét được. Không cần vội vã, lai lịch của hắn xem ra không hề tầm thường, ta cảm nhận được có cường giả luôn bám theo sau. Khi chưa biết rõ mục đích của kẻ đó thì tuyệt đối không được vọng động. những ngày tới người chỉ cần để mắt từ hắn một chút là được. Nhà đường phân phó đại quân tuy có chút thắc mắc nhưng không tiện hỏi, chỉ liền vâng một tiếng rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau Trái ví dự tính ban đầu, ly tiền lẳng không vội rời khỏi kim tiền trấn mà lưu lại đi dạo quanh một vòng. Chẳng biết vì sao mà một lớn một bé lại lạc chân vào một đỗ trường. Chủ nhân, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao người còn muốn vào đây? Một năm qua tiểu hồ đi theo Lý Thiên Lăng đã biết đến công ít chuyển trên đời. Từ tiểu quán ký viện cho đến tổ trường, chẳng nơi nào mà nó chưa từng cùng với Lý Thiên Lăng bước vào. Tất nhiên mục tiêu đều là những hàng yêu chốc quỷ. Thế nhưng mà dù sao thì một thiếu niên dẫn theo một đứa nhỏ vào chốn đỏ đen lúc này, không khiến cho người ta chú ý. Công tử đi đánh bạc mà còn dẫn theo hai tử sao? Nhìn thấy hai người, Lý Thiên Lăng bước vào một tin thủ vệ to mèo đã bước ra tiếp đón. Ánh mắt hiếu kỳ đặt lên người của tiểu hổ Thế vậy, Lý Thiên năng liền cười nhạt mà đáp Nó là quý nhân của ta. Chỗ này là của các người cấm đưa hài tử vào sao? Nào có đâu. Chỉ cần người có tiền thì có thể vào. Vậy còn không mau tránh đường cho phụ thân của ta? Tiểu hộ nghe thủ vệ ký đáp hử lệnh một tiếng nói. Cái đó còn cố tình lung lay cánh tay của Lý Thiên Lăng... Giải ý đòi hắn bồng bí Lê Thiền Lăng mặc dù sớm bị Hai chữ phổ thân của tiểu hộ làm cho tức giận Nhưng mà nhìn vào bộ dáng Nũng nịu của nó Hắn chỉ biết nút xuống cục tức Đem nó kéo vào bên trong đấu trưởng quả nhiên là có một ma lực đáng sợ Không phải thế thì Sinh ý đã chẳng thấp nập Mặc dù lúc này mới là sáng sớm Nhìn những con bằng túm năm tùm Ba hô tài xỉu Lê Thiền Lăng không gọi hoa mắt trống mặt Trước giờ hắn chưa từng đánh bạc Cũng chẳng có hứng thú với những nơi như vậy Chẳng có vừa nãy ở trên đường Hắn quan sát thêm một trung niên Trên thần vương lại quỷ khí Cho nên tiến vào trong này Nên mới bước theo mặt thôi Thế ra chủ nhân là vì người kia Cho nên vào đây Nhận ra ánh mắt của Lý Thiên Lăng Đặt trên người của mình Tiểu hộ lúc này cũng đang quan sát Nhận ra kẻ kia thân mang quỷ khí Nhạt nhạt lưu động Lúc này mới nhỏ giọng nói Liên thiện lặng không để ý đến tiểu hồ, chỉ bước tới bên người trung niên kia lặng lặng quan sát. Để đến khi hắn thua hết kim tiền trong túi lúc này mới nhỏ dầm. Dù ngươi có đánh đến tối cũng chẳng thắng nổi một lần đâu. Người bị thu hết kim tiền vốn đăng tức tối. Lại nghe biển tài có kẻ nói lời không ngay thì cả giận quay đầu. Nhận ra người vừa lên tiếng chỉ là một thiếu niên màng còn hơi sữa. Người trung niên nọ xả mặt quát. Tiểu tử thối ngươi biết cái gì, còn ở đó ám què cẩn thận ta đánh gãy chân. Con bạn vốn là như vậy hay thua thì kiếm cứ đổ lỗi cho vận mệnh, không thì cũng tìm một kẻ để xả dần. Lý Thiền Lăng biết điều đó cho nên không để ý. Nếu không tin ta và ngươi có thể đánh cược ván này ngươi tròn tài hay xíu. Nhìn hộm xuất sắc trong tay nhà cái đang đào loạn, Lý Thiền Lăng nhạt nhạt nói, trùng đền kia nghe vậy thì hư lạnh đáp. Chơi với ngươi thì được lợi ích gì, dù sao kim tiền cũng không có. Ai bảo không có, chỉ cần ngươi thắng ta nến bạc này sẽ là của ngươi. Rất lời Lý Thiên Lăng lý tựa trong ngừng ra một nén bạc đường phía trước. Trông niên nọ thiết bạc thì hai mắt sáng lên gật đầu. Được, nếu ngươi thua thì phải đưa bạc cho ta. Nói rồi trông niên nọ trong chú nhìn hộp xúc sắc trong tay nhà cái. Kể đó thì ghét nghiêng đầu lắng nghe, bộ ràng rất là chuyên nghiệp. Tài, lần này chắc chắn là tài. xã hội đâu trung niên kia cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình. Lý Thiên Lăng ở một bên gật đầu. Được, vậy ta chọn xíu. Nếu ngươi thua thì phải trả lời ta một số chuyện. Lời nói của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì chiếc hộp xúc sắc cũng bị nhà cái vỗ mạnh xuống bàn. Toàn trường nín như là im lặng và đợi kết quả sau cùng. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Lăng xúc sắc đổ ra là 1, 2, 3, xỉu. Không thể nào. Làm sao lại xỉu được rõ ràng. Trông niên kia lúng túng nói năng lộn xộn Lý Thiên Lăng nét mặt lạnh nhạt như vậy. Không nói chỉ từ từ xoay lưng bước ra ngoài. Ta thua rồi. Trông niên nọ cũng là một người nói được làm được. Sau khi thấy Lý Thiên Lăng bước ra ngoài thì vội đi theo. Đến khi ra khỏi đấu trường lúc này hắn mới hướng Lý Thiên Lăng mở miệng nhận thua. Lý Thiên Lăng nhẹ nhàng gật đầu cái đó nói. Việc ngươi thua chẳng có gì lạ Đối với một kẻ bị âm khí Cùng quỷ khí bám thân như ngươi Mặc dù làm chuyện gì cũng xui xẻo Nếu không phải là thân thể Ngươi trắng kiện dưng khí tràn đầy Áp chí một phần âm khí Thì chỉ e rằng đã sớm gặp họa sát thân Trong nền kia nghe đến đây Thì nắt mặt trở nên ngây ngốc Cứ như chẳng hiểu thiếu niên trước mặt Của mình lúc này đang luyên thuyên chuyện gì Thế như vậy Lý Thiên Lăng lại nói Có phải thời gian gần đây Ngươi hay gặp chuyện đen đổi, Đi trên đường cũng có khi bị người ta đánh oan. Chắc thực là có. Ngày hôm qua tôi quả thường bị người ta kéo liên quan. Sau một hồi cho khảo mới biết là bị oan. đang đêm giật mình tỉnh giấc. Hai bàn chân lạnh như băng có chuyện này không? Sao, sao ngươi biết? Đó đều là dấu hiệu của kẻ tiếp xúc với ẩm khí lâu ngày. Nhớ ký lại cho ta. Thời gian qua ngươi có gặp phải sự tình quá gì gì không? Bách tính trong ầu lằng đế quốc vốn tin vào sự tồn tại của yêu ma quỷ quái. Cộng Vích Chư Thiên Thần Phật Cho nên trùng kiên kia nghe Thầy Lý Thiên Lăng nói trên tên của mình Có ẩm khí bám lấy Thì vô cùng lo lắng Không dám chậm chế thật tình đáp Chuyện kỳ quái thì ta không gặp Nhưng mà thôn của ta cũng hai thôn phụ cận Thời gian gần đây có rất nhiều người gặp phải bệnh lạ Người chết khi làm việc Ở trong núi được đưa về cũng không ít Điều này có được xem là kỳ quái không Được tập tiết thôn của người xem một chút Người lần đại phú Chớ phí lợi Thế nơi xem có một chút rồi biết. Sau một hồi suy nghĩ rút cuồng thì Trung Niên kia đồng ý đưa Lý Thiên Lăng về thôn của mình. Trên đường đi Trung Niên kia giới thiệu qua một chút. Hắn tên gọi là La Tiểu Vĩ, là một phu đảo huyệt chuyên lo việc đào huyệt chôn người chết. Thời gian qua trong thôn của hắn cùng các thôn lân gần có không ít người chết. Phần vì bệnh quái, phần vì lao động trong núi cho đến công việc của La Tiểu Vĩ cũng có chút thuận lợi. Kim Đường không ít tiền mới sinh ra cái thuếch cờ bạc, nhà của là Tiểu Vĩ ở trong La Gia Thôn, cách Kim Tiền Trấn công xa, đi chưa tới một ngày là đến. Phi chức là thôn của người sao? Không sai, Kim Tiền Trấn có 10 thôn, thôn của ta là gần nhất. Nói rồi là Tiểu Vĩ rẽ vào một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một con suối, phía bên trên còn lưu lại không ít tiền dành cho người chết. Trước mặt của đám người dần xuất hiện những ủ đất nhấp nhô Phóng tầm mắt nhìn về phía chính giữa của khu đất Còn có một cây đại thụ án ngữ Cành lá sung xuê rủ xuống tận mặt đất Lê Thiền Lăng vừa nhìn thấy thì liền nhận ra Đây là một bãi thàm mà Đến khi nhìn tới cây đại thụ nọ Thì liền nhú mày một cái thuận miệng hỏi Đây là nơi kiếm cơm của ngươi Đúng như vậy Khắp một dài đất này đều là nơi chôn cất người chết của thôn chúng ta Và Mã Gia Thôn cùng Huỳnh Gia Thôn Các người cũng thật khéo tròn Cho mái tăng cho người chết đó Lý Thiền Lăng khẽ hừ mà lạnh mà nói Rất lời hắn cũng không thèm Để ý ánh mắt nghi hoặc của là Tiểu Vĩ Chỉ thức dùng là Tiểu Vĩ Nhận lúc mặt trời còn đứng bóng Nhanh chần tiến về Thôn Tiểu Vĩ ngươi đi đâu từ sáng vậy Người của Mã Gia Thôn Tới tìm ngươi từ sớm Ngày đầu bên đó lại có người Từ trong núi trở về Hình như là đại chết rồi đấy Ba người Lý Thiên Lăng vừa bước vào trong thôn Thì bất gặp một lão đầu Người này gọi tên là La Công Là trường thôn của La Gia Thôn Trường thôn Người xem bố trí thêm đào huyện Cùng ta đi Một mình ta sợ không có sức mà làm Thế lúc ngươi đếm tiền Ngươi có chi nhiều tiền hay không Ai bảo thôn của chúng ta gần bãi thảm mãi nhất Nửa năm trước trường Trấn Đại nhân đã lệnh xuống Người này ba thôn chỉ có một người được làm Cái này ngươi cũng biết còn gì Là trưởng thôn sạm mặt nói, Lý Thiền Lăng ở một bên nghe tới đây thì có chút thiếu kỳ thẩm nghĩ. Đào huyền chung người chết mà cũng cần quan nha sắp xếp hay sao? Luật lệ tài chấn này cũng thật là kỳ quái. Được rồi chuyện đó để tối ta sẽ làm. Người cũng đã chết rồi để ở nhà thêm một hôm chẳng sao. Phải rồi để ta giới thiệu có một chút. Vì này là đại phu muốn tới phone của chúng ta xem qua bệnh lạ kia. Lão trưởng thôn lúc này để ý hai người của Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ. Nghe là Tiểu Vĩ giới thiệu hắn là Đại Phu. thái độ của lá trưởng thôn cũng không nên làm vui vẻ. Bởi lẽ trước đây người trong thôn đã không ít lần mời Đại Phu tới bắt bệnh, kê thuốc. Thế nhưng mà chẳng một ai chữa được. Thành thừa đến hiện tại người trong thôn chẳng còn tin tưởng vào hai chữ Đại Phu kia. Còn trẻ như vậy mà đất tự xưng là Đại Phu sao? Lý Thiên Lang bị Lã Tiêu Vĩ gán cho cái uy danh là đại phu, sớm đã cảm thấy bất đắc dĩ, đến hiện tại còn bị Lã Trừng Tôn tỏ ý chí giễu xem thường thì có chút khó chịu. Chỉ là chuyện ở mức chức mẫn còn chưa tìm hiểu cặn kẽ, hắn rốt vẫn nhìn xuống, điều mắt quan sát tướng mạo của Lã Trừng Tôn một chút, hồi mới lên tiếng. Lông mày rũ xuống, đôi mắt thâm đen trên trán còn lưu lại một tia thanh sắc, Lã Trừng Tôn Thật không ngờ bằng tuổi của ông mà vẫn còn mộng xuân được hay sao? Nhìn không ra là nhìn không ra. Tiểu tứ, người nói nặng cằn là có ý gì? Có gì sao? Ý của ta là ông đang bị nữ quỷ quấy quả hàng đêm mà vẫn một lòng chịu trận Xem ra là trường thôn đã thực sự thích thú. Thế ra vừa rồi Lý Thiên Lăng đã nhìn ra điều bất thường trên người còn là trường thôn. Cho nên mới dùng điều này để chứng minh một chút thực sự của mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện mất mặt như vậy để một lão nhân như La trưởng Thuân gật đầu xác nhận thì khác gì thắt vào mặt của hắn. Không hề thích thú, nàng... Dứt lời cân thức giận thì La Trường Thuân buột miệng nói ra những lời mà người khác nghe thì liền biết đó là một lời thú nhận. Lý Thiên Lăng nhìn sự lúng túng của lão thì cười khẩy. Không cần gấp gáp, vừa nãy ta chỉ muốn cho ông biết những gì ông đang trải qua ta đều có thể nhìn thấu. Nếu tin tưởng ta có thể giúp ông bắt nữ quỷ đó, người, người là pháp sư sao? Lạc trưởng thôn lắp bắp, tên lý tiền lăng gần đầu xác nhận lão bấy giờ mới thở dài một hơi, đem những gì mình trải qua nói lại một lượt. Thì ra hàng đêm cứ đến cành bà là trong nhà của lá trưởng thôn, lại có thêm một người. Mới đầu lão còn nghĩ có thôn nữ nhà ai thầm thương trồng như mình, cho nên không để ý. Cứ như vậy mà tùy ý hưởng thụ. Nhưng mà về sau khi đã suy nghĩ kỹ Lão mới thấy sợ Đời nào mà tôn nữ xuân sắc lại Để mắt đến lão già côi cút như lão Hơn nữa lão cảm nhận được Sức khỏe của mình ngày càng giảm sút Điều này khiến cho la trưởng tôn hoang mang Kết quả vào đêm hôm qua Trước khi mà lên giường đi ngủ La trưởng tôn đã cố ý Xài bột gạo ở trên đất Thật ngốc ngờ sáng hôm nay Khi tỉnh dậy lão không hề phát hiện Dấu chân lưu lại Mặc dù đêm qua thôn nữ kia vẫn tới như mọi ngày Ông chỉ ở có một mình thôi sao Ta trước đây ở cùng phu nhân Nhưng mà một năm trước thổ phỉ trong đối kéo ra Cướp rồi giết cả người Phu nhân của ta chết trong lần ấy Để ta tới nhà ông xem có một chút Là trưởng thôn trải qua một chuyện kia thì sợ hãi không yên Nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý Cái đó đem theo ba người là tiểu vĩ Lý Thiên Lăng cùng tiểu hổ tiến vào trong thôn Thật là kỳ quái, nam nhân trong thôn các ngươi đi đâu hết mà chỉ toàn là người già cùng trẻ nhỏ như vậy. Điết tiểu vĩ vừa đi vừa đáp. thanh niên trai trắng trong thôn đều vào núi làm việc cả rồi. Thành thừa trong thôn chỉ còn người già cùng trẻ nhỏ. Mười ngày nửa tháng bọn họ mới trở về một lần. Ai ốm đau bệnh tật thì ở lại, ai khỏe mạnh thì nghỉ ngơi vài hôm lại lên đường. Họ làm gì trong núi vậy? Tiểu hồ hỏi lại. Lê Tiểu Vĩ có chút ngập ngừng là trường thôn biết chuyện kia liên quan đến Trường Trấn Lê Tiểu Vĩ sẽ nói ra sẽ bị liên lệ cho nên Lão mới đỡ lời Này năm trước Trường Trấn phát hiện một mỏ vàng ở sâu trong Hoàng Sơn nên điều động thôn dân quanh núi tín vào để khai thác Công vị Trường Trấn trả công hậu hĩnh cho nên mọi người anh ấy đều hào hứng Nếu như ta không vững cái chức trường thôn phải lo nhiều thứ thì chắc ta cũng theo nọ vào núi kiếm tiền rồi Trò còn đang giang dở thì đám người phía trước bước tới một ngôi nhà lớn của trường thôn. Nhìn qua địa thế của ngôi nhà cũng không có gì đáng nói. Lý Thiên Lăng sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt thì đẩy cửa bước vào. Quỷ khí vẫn còn vương lại xem ra nữ quỷ kia đã tới đây không ít lần. Nói đến đây Lý Thiên Lăng kẽ đưa mắt nhìn là trường thôn. Thế vậy là trưởng thôn chỉ biết cúi đầu ngược ngệu Cũng chẳng cần nói thì ai cũng biết. Nhưng lời kia của Lý Thiên Lăng không sai. Chàng thôn, ông còn nhớ lần đầu tiên nước quỷ kia tới là khi nào không? Là 7 ngày trước. Ta nhớ hôm đó ra vào có kim tiền trấn mua đồ. Khi mà trở về đến đêm bắt gặp nàng, à không là bắt gặp nữ quỷ tìm đến. Mua đồ sao là đồ gì? Chỉ là một số dụng cụ đào đất mà thôi. Là thiết nghiêu không có tiền cho nên đưa cho ta nửa miếng ngọc bội. và ta cầm vào chấn đi bán rồi nhờ ta lấy tiền đó mua đồ cho hắn. Là Trần Thôn rất lời liền lấy từ trong túi ra nửa miếng ngọc bồi màu xanh lá. Nhìn qua có phần thuốc kịch nhưng mà thứ ánh sáng phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy bị hấp dẫn. Lý Thiên Lăng vừa nhìn thích nửa miếng ngọc thì nhú mẩy vội cầm lên quan sát cây đó lại nói Thiết Nghiều kìa từ đâu có được vật này sao hắn ta không tự mình đem bán mà phải nhờ tới ông. La Trần Thôn nghe hỏi thì gãi đầu Hắn trước nay ít hầm sợ bị người ta lừa gạt cho nên mới nhờ ta. Sợ bị người ta lừa gạt sao? Như thấy ánh mắt của là trường thôn có chút đào loạn khi nói ra điều này. Lý Thiên Lăng tùy đoán rằng nguyên đo vì sao thứ tự gọi là Ngọc này vẫn còn trong tay của lão chứ chưa bị bán đi. Nhưng mà không tiện vạch trần lại nói đem ta tới gặm thiết nghiệu kia một chút ta có chuyện muốn hỏi hắn cái này sợ không được đâu ba ngày trước hắn đã chết rồi. Chết rồi sao? Lý Thiên Lăng nhíu mày là tiểu vĩ gật đầu cũng là vì căn bệnh quái ác kia cho đến chết xem ra quái bệnh ở tuyên các người không hề tầm thường Lý Thiên Lăng đưa tay vân vi khuất ngọc hồi lâu đưa lên tiếng nói về lai lịch của nó đây không phải là ngọc thực chất nó là một mảnh u linh thạch một loại đá thuộc tính âm hàn người sở hữu nó nhẹ thì bệnh tật quấn thân, nặng thì bị oan hồn quấy quả tìm tới là trường thôn vì một chút tham lam mà ông tử giấc họa vào thân rồi đấy cái gì chứ vì miếng ngọc à không là vì miếng đá này ta mới bị nữ quỷ kia bám lấy là trường thôn vừa định đưa tay lấy lại khối u linh thạch thì cả kinh rút tay về miệng lắp bắp Lý thiên lăng gật đầu lại nói đúng như vậy nếu ta đoán không lầm thì do thôn của các ngươi ngay cảnh bãi tham ma mới lần tiến vào trung tâm của kim tiền chấn thì đều phải đi qua Vừa hay hôm qua ông mang đến U Linh Thạch tiến qua cho nên bị nước quỷ kia để ý mặt theo về. Lại nói về U Linh Thạch một chút, thứ này vốn không thuộc về âu lang giới mà chỉ tồn tại ở âm giới. Là bởi vậy phía bên trong miếng ẩn dấu âm khí nặng nề dễ thu hút tà vật. Chẳng hiểu nguyên cứ làm sao mà lại thuộc về âm giới lại có tại ở nơi đây. Đã cũng là vì lý do mà ta muốn tìm thiết nghiêu hỏi một chút chỉ tiếc là hắn đã chết. Pháp sư người ta nói ta phải làm sao bây giờ, có phải chỉ cần ta bỏ khối đá này đi thì nữ quỷ sắp buông tha cho ta phải không? Sau khi nghe rõ trần tiếng của sự việc lại được cảm thủ cái gọi là nữ quỷ quấn thân hàng đêm, là trường thôn chẳng có một chút nghi hoặc gì những lời vừa rồi của Lý Thiên Lăng xuất sắng hỏi. Lý Thiên Lăng nghe hỏi thì đáp, theo Lý mà nói chỉ cần không giữ U Linh Thạch thì nữ quỷ sẽ không tìm đến. Thế nhưng mà kẻ trước khi thành quỷ cũng là con người thói quen khi còn sống vẫn có Vậy nên một khi ả đã hưởng thụ dương khí của ông Thì sẽ không quên Rồi có hay không thì ô linh Thành à vẫn sẽ tìm ông mà thôi Cái cái này đại pháp sư xin người cứu ta Là trưởng thôn bị dọa cho sợ đến đứng cũng không vững liền lắp bắp cầu khẩn Là tiểu vĩ nãy giờ đứng một bên cũng âm thầm hít vào một nơi khít lành Ngay tới hàng ngày bản thân của mình vẫn đào sơi bãi tha ma một mình, sống lưng của hắn cảm nhận được một cơn lạnh bút kéo qua. Ánh mắt trở mong cùng hướng về Lý Thiên Lăng như là chờ đợi một điều gì đó. Nhìn thấy là trưởng thôn vật vã dưới chân của mình, Lý Thiên Lăng khẽ thở dài, ra hiệu cho tiểu hồ đỡ lão lên đoạn nói. Thưa vụ nữ quỷ kia không có, con là ở chỗ ba người các ngươi bấy. khó là ở chỗ ba người các ngươi bấy lâu này nuôi quỷ mà không biết. Hiện tại ở ngoài kia không chỉ có một nữ quỷ Mà sợ rằng sâu trong lòng đất đã hình thành một âm sao quỷ huyệt Rất lời Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn về cái đại thù chính giữ của đất Như đoán ra điều gì là tiểu vĩ run rộng nói Chẳng lẽ cái đại thù kia là nguồn cơn sao? Không sai Tùy nói cái liễu trồng nơi chôn cất người chết là hợp phong thủy Bởi nó có tính cực âm Hấp thu âm khí tránh dẫn đến thi biến hay là quỷ quái thất loạn Thế nhưng bố trí sai lầm sẽ đến sinh địa trở thành tử địa. Các ngươi nhìn xem, bãi tham này nằm ở giữa, tứ phía lại có bốn con suối nhỏ chạy qua. Thế cục này trong phong thủy được gọi là thần Long Kéo Quan. Suối chạy ngoạn nguèo tượng trưng cho Long Thần, mảnh đất ở giữa nhìn qua chẳng khác gì quan tài. Thế phong thủy này nếu được cao nhân bố trí sinh ra tài vượng cho người nhà kẻ khuất mặt. Nhưng mà nếu để cho tà đạo nhúng tay, thì tài vượng cũng chẳng còn. Có mảnh đất kia ắt trở thành âm xào quỷ quyệt, quyệt Này đến đây thì Lý Thiên Lăng nhớ lại trần ngũ mộc quỷ Mà hoàng bà bà khổ công bảy trí ở trịnh phủ Trong đầu thầm nghĩ Chẳng lẽ chuyện đang xảy ra ở nơi đây Cũng có liên quan đến nhân tả môn hay sao Đang lúc mà Lý Thiên Lăng lâm vào trầm tư Thì ở bên cạnh hắn là tiểu vĩ hiếu kỳ hỏi Thế nào là địa sinh thế nào là tử địa Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn trời Thấy vẫn còn sớm dù sao thì từ giờ đến đêm vẫn còn nhiều thời gian cho nên lên tiếng giải thích một chút. Thần lòng kéo quan được gọi là đại cục phong thủy bởi chú tinh diệu bên trong. Nếu là cao nhân chính phái sẽ lựa chọn các loại cây, thậm chí là xây dựng nhà cửa mang tính hướng dương, mục đích là hấp thụ dương quang, bồi dưỡng tài vượng cho khu đất. Còn đối với lại bám đà môn tà đạo thì chúng lựa chọn sẽ là một loại cây trong ngũ mộc quỷ. Mục đích tích ẩm khí thải dương khí. Vừa nãy người chẳng nói cây liễu cây rất hợp với chồng ở nơi này. Không sai. Người xưa thường trồng ngũ mộc quỷ tận nơi hoang vắng và bãi tham ma đỉnh điện miếu mạo để hấp thù ẩm khí. Thế nhưng mà mỗi một loài trong ngũ mộc quỷ lại có vị trí đắc địa khác nhau. Tuy nhiên là liễu thì phải trồng bên mép nước. Thế nhưng mà người nhìn xem, vị trí của cây liễu phía xa lại nằm chính giữa trung tâm của đất. Thưa dễ cầy hấp thu sợ rằng không phải là nước ở suối xung quanh Mà là huyết dịch của những thi thể phía dưới Nếu là vậy thì tại sao trường trấn đại bảo chúng ta rời mộ của tổ tiên về đất này Làm như vậy không phải là hại chúng ta Là tiểu vị oán trách nói là trường thôn đọc bên cạnh lắc đầu Chính phần là vì khu chôn cất của ba thôn chúng ta nằm ở gần mỏ vàng mới tìm ra mặt thôi Thàn vãn hồi lâu là trường thôn lúc này mới quay sang lít thiên lăng Hỏi hắn cách hóa giải phong thủy của nơi này. Đại sư, bây giờ người bảo chúng ta phải làm gì đây hay là đem cây liễu cây chặt bó? Chặt thì chắc chắn phải chặt nhưng mà chỉ sợ đến hiện tại thì có chút khó làm. Ý của đại sư là... Là trường thôn thắc mắc, Lý Thiên Lăng có chút suy tư mà đáp. Cây liễu này tồn tại ở đây đã lâu, âm ghi xung quanh đều bị nó ngấp thu. Hiện giờ các người lại đem thi thể tập hợp về đây. Chẳng khác là đào chăm bón cho nó. Chỉ sợ phía dưới đã hình thành âm xào. Nếu tùy tiền chặt cây chỉ sợ đánh đồng tới những kẻ đang ngủ say dưới bà tức đất. Hơn nữa cái liễu tồn tại lâu năm, ăn sẽ sinh giờ linh tính. Nói không chừng đã trở thành liễu mộc quỷ. Chuyện này nhất định phải tính toán kỷ lưỡng mới được. Lý Thiên Lăng nói đến đây thì không để ý đến thái độ xuất sẵn của là trưởng thôn mà quay sang là tiểu vĩ. Bảo hắn đưa mình tới nhà Có người chết vì quái bệnh Dù sao mục đích của Lý Thiên Lăng Đến đây cũng là vì chuyện này Còn việc nữ quỷ quấn thân Là trưởng thôn Phải đợi đến đúng thời điểm nửa đêm canh ba Khi mà nàng xuất hiện thì mới có thể giải quyết Cùng lúc này Tại một thôn nhỏ cách La Gia Thôn Nửa ngày đi đường Đang xảy ra một sự việc khiến người ta phải chú ý Trong một ngôi nhà nhỏ Tiếng gào khóc xen lẫn Tiếng mắng chửi liên tục phát ra Các người, các người cút ra cho ta, con trai của ta chưa chết, các người các người nghe trò kỹ đi, là nó đang cầu cứu chúng ta. Thanh âm của một lão thái bà vang lên gấp áp, bởi lẽ giờ đây phía bên trong chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà, vang lên những tiếng lộp cộp, cứ như là người chết nằm bên trong đang cố gãy để vùng thắt ra ngoài. Ấy cái gì mà chưa chết chứ, rõ ràng là thi biến mà. Đứng ở một bên một lão đạo sĩ rắn người mập mạp nhò giọng lên tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt thì lầm lão thái trực tiếp nhào về phía hắn, không thiết lời mắng chửi. Tên đạo sĩ thối tha, ngươi biết gì chứ? Muốn tiền ta cho ngươi tiền, không cần ở đây yêu ngôn hoặc chúng hãm hại con ta. Các người, các người còn ngươi ra đó làm gì? Mau mở quan tài ra cứu người đi. Lâm lão thái nói đoạn một lần nữa lao về phía quan tài. Ý mở nắp, không may người nhà của bà lão tuy đau thương nhưng mà đều là kẻ hiểu chuyện. Tình trạng của đỗ trùng trước khi chết, cả đám đều nhìn thấy. Một người toàn thân thối dựa đất thất thờ một ngày, không lý nào lại đội hòm súng dậy được. Mẫu thần, người nên chấp nhận sự thật đi. Trần Đạo trưởng đã nói là thi biến thì chắc chắn như vậy, nhị đệ thực sự đã chết. Người vừa lên tiếng là một trung niên sắc mặt trắng xanh nhìn vô cùng tiều thủy. May mắn là ngày trước, đấu chung là hắn từ trong núi mang về, tình trạng thế nào thì hắn là người biết rõ. Đỗ Hùng, uổng cho con là người đọc sách, ấy vậy mà lại tin lời biệt đặt của tên đạo sĩ thối này. Nhị đệ của con chưa chết đó đang cầu cứu chúng ta. Mẫu thần à, làm gì có người nào đã chết hơn một ngày sống lại được chứ? Hơn nữa, thành ẩm kia đâu còn là của đệ ấy. Đỗ Hùng vừa giất lời thì phía quan tài lại vang lên một tiếng gạo thét. Kéo theo là những tiếng rằng rắc vọng lại hai bên. Còn mẹ nó không ổn rồi. Cương thi sắp thoát ra. Các người mau ra ngoài hết đi. Đạo sĩ Mập nhận ra một lá chấn thi phủ của mình căn bản không đủ sức để áp trí cương thi ở bên trong. Cho nên lớn giọng hồ lớn. Thôn dân vây quanh nghe thích như vậy sợ hãi. Ai đấy đều vội vàng chạy ra phía ngoài. Chỉ có thần quyến của người chết là vẫn một mực lưu lại. Trần đạo trưởng bây giờ phải làm sao? Đứa hùng một tay giữ chặt mẹ già tay còn lại cầm chắc búa lớn miệng run dày hướng đạo sĩ nói Đạo sĩ mập lúc này đầu cũng đã chảy đầy mồ hôi đây là lần đầu tiên hắn ta đối diện với cương thi kể từ khi xuống núi cho nên nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao suy nghĩ một hồi đạo sĩ mập nói mau bảo người trong thôn đem gạo nếp cùng máu chó đến đây đối với cưng thi máu chó mừng gạo nếp vôi bồm và lửa xem như là khắc tinh Trong thời khắc nguy cấp Đạo sĩ mập kia vẫn còn nghĩ đường tới thứ này Xem ra cũng không phải là kẻ ngu đẩn Đôi hồn sau khi nghe phân phó Thì lập tức bảo phu nhân của mình chạy đi chuẩn bị Về phần của mình thì gắng sức đem mẹ già kéo ra ngoài Mặn cho bà lão lúc này vẫn còn đang lăn lộn Đòi sống đòi chết mở nắp quan tài Cái tên Lý Thiền Lăng chết bầm kia Không biết trốn đến chỗ nào Báo hài lão tựa đi tìm ngươi